Trần Thị rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại vì Domino. Cũng rất lâu rồi thì vì Domino mới trở lại với kênh Sóng truyện ma. Ngày hôm nay thì sự trở lại của bạn ấy sẽ đến với một câu chuyện có tựa đề Bộ xương một ngàn ngày. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé và đừng quên nhớ đăng ký kênh. ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả Thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện Đã 3 năm, kể từ ngày anh bắt chồng chị Trang mất tích chị vẫn một lòng chờ anh trở lại Mặc kệ những lời nói xung quanh Những người ở gần đây Vẫn truyền tay nhau rằng Anh Nghĩa đã ôm tiền theo nhân tình Chẳng bao giờ trở về Tuy vậy Chị vẫn một lòng tin rằng Anh sẽ không làm thế Điều mà chị lo sợ nhất mấy năm qua Đó chính là anh không còn trên đời này nữa Trong căn nhà cấp 4 Chị Trang đang đứng trước bàn thờ Thắp nhang khấn vái Các cụ cô Linh Thiên Phù hộ cho anh Nghĩa chồng con khỏe mạnh Sớm trở về nhà Hơn ai hết Chị biết rõ khấn vái Chỉ là một cách hy vọng anh vẫn còn sống Nhưng 3 năm qua Dù là công an điều tra Hay là mời cả thầy Pháp Vẫn không có bất cứ một manh mối nào Về tung tích của anh Ngay lúc anh mất tích Chị đã lập tức đi báo công an Nhưng vẫn như bóng chim tâm cá Đã 3 năm Chẳng còn ai nhớ tới vụ mất tích năm đó Nghe thầy ở đâu giỏi Chị đều đi Có hôm, bạn chị dẫn chị tới nhà một vị thầy Nghe đồn cũng có tiếng Biết tên tuổi ngày tháng năm sinh của anh Nghĩa Rồi thầy bắt đầu khấn vái Phủ một cái khăn đỏ lên đầu Xong thầy lắc lư qua lại Rồi tung khăn lên Thầy tự nhận là chồng chị nhập về Nhưng kinh nghiệm đi xem bói của chị đã cứng Nên thử hỏi những điều chỉ hai vợ chồng biết Nhưng ông thầy kia chẳng trả lời được mỗi lần như vậy, chị càng nuôi tê hy vọng là chồng mình còn sống và vì một lý do nào đó mới bỏ mình đi. Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. Chị lại suy nghĩ về anh hả? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh chẳng về đâu. Nhiều khi bây giờ còn đang hạnh phúc, vợ con đều quê rồi. Đó là địa em trai của nghĩa. Mấy năm nay cũng một tay nghĩa phụ giúp chị chăm lo gia đình. Nhà chị có một cái quán nhậu nhỏ Cũng một tay địa phụ giúp Cứ tới tầm 12 giờ trưa Địa sẽ đi lấy hàng Rồi 4 giờ bắt đầu mở quán Trang lúc này mới lau nước mắt Giật mình nhìn lên đồng hồ Mới đó mà đã 12 giờ tới nơi rồi Địa đã sang nhà để chuẩn bị Chú đừng có nói như vậy Dù sao đây cũng là anh của chú mà Biết đó là anh của em Nhưng anh làm vậy với chị là anh sai Không thể nào chấp nhận được Không biết cái con nào cho anh ăn bộ mê thuốc lú Mà lại bỏ đi luôn chẳng về Đã vậy còn ôm đi một mớ tiền Vẫn còn mây Là anh chưa ôm hết đó Tôi biết rõ tính của chú anh Anh sẽ không bao giờ bỏ nhà đi như vậy đâu Chỉ có thể là Có một lý do nào đó bắt buộc Có thể là anh chú Bị bán sang Cam, sang Trung Quốc Hoặc là anh chú chẳng bao giờ Trở về được nữa Em nói như vậy thôi chứ không có ý gì đâu Chỉ cũng đừng có suy nghĩ nhiều Trang không nói gì nữa Mà loay hoay chuẩn bị dọn quán Địa cũng im lặng Lấy xe đi lấy hàng Ở một diễn biến khác Trên một cái bến Khi những người thợ đang vận hành máy hút cát Thì có trục trặc xảy ra Máy vẫn chạy Nhưng chẳng có tí cát nào được hút lên Một bác thợ ra giấu cho ngân máy Rồi cho anh Minh xuống kiểm tra. Minh nghe vậy liền lặng xuống cái hố hút cát. Chuyện máy móc trục trặc cũng thường xuyên xảy ra nên không còn lạ gì đối với những người công nhân ở đây. Bỗng Minh ngôi đầu lên rồi hét lớn. Có, có, có xuân người, Có người chết. Ở dưới này có người chết nè. Những người công nhân đứng trên bờ nghe vậy cũng giật mình chạy lại. Từ bên dưới Mình cẩn thận đưa lên một cái quần, trên đó còn có cái thắt lưng. Trong ống quần đổ ra vài đoạn xương trắng hiếu, tương tự xương người. Rất nhanh chóng, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Vài cán bộ được cử xuống điều tra. Đây quả thực là một số đoạn xương người, tuy nhiên vẫn bị thiếu một vài chỗ. Tối hôm đó, trong bàn nhậu, những người công nhân hút cát đang bàn luận về những khúc xương ban sáng. bỗng ông thương chủ bãi cát lên tiếng. Hồi chiều, ông Khoa trên công an mới điện cho tao. Ông nói là mấy cái hồi chiều đúng là mấy khúc xương người thiệt đó. Theo kết quả khám nghiệm, thì bộ xương này, nó phải nằm dưới sông đó cỡ 3 năm rồi, mà cũng không được đầy đủ, vẫn bị thiếu vài cái. Ông Khoa cũng có nói, đây có thể là một vụ giết người vứt xác phi tan, vì người ta có tìm được thêm một cái áo thun cọc tay Trên cái áo phía trước, thì có sáu vết rách phía sau thì có ba vết chỉ riêng cái đầu thôi đã có hai vết thương chí mạng rồi mà còn nữa ở trong cái hộp sọ còn có một cây đinh đóng giữa đầu trong miệng thì có một đồng xu tao nghi là cái thằng giết nó ỉm lên cái xác này vì sao bị trả thù đó mọi người nghe xong thì gật gù bàn tán tùng lúc này để ly bia xuống bàn Chực nhớ ra điều gì đó Hôm bữa dưới nhà cậu con, có cái vụ hồn về báo oán. Nó chạy ra chỉ chỗ chôn cái xác. chứ không biết làm sao, một thủ tự chạy ra đầu thú luôn. Chuyện là ở gần nhà cậu của Tùng, có một cô gái nọ đột nhiên mất tích. Người thì đồn là bị lừa bán qua biên giới. Người thì kêu là vì buồn tình nên đã bỏ xứ ra đi. Nhiều người còn độc miệng nói cô gái đó bỏ nhà theo trai. Cứ nghĩ sự thật về câu chuyện Vậy là sẽ chẳng bao giờ tìm ra Nhưng một hôm Khi nhờ cô gái Làm đám dỗ cho ông nội Chợt hoa em gái của cô gái kia Ngồi xếp bằng ngay bên dưới ban thờ Người đột nhiên rung lắc Rồi một giọng nói cất lên Mẹ ơi Nó giết con rồi Nó giết con chết rồi Mẹ ra đem con về với Con ở đây đau lắm Lạnh lẽo lắm Chưa kịp đợi mọi người phản ứng Thì Hoa đã đứng dậy Nắm tay mẹ cô kéo đi Mọi người thấy vậy liền chạy theo Đi mãi đến một bãi đất trống Thì Hoa thả tay mẹ cô ra Đến một bụi cây Dưới mặt đất Đã có dấu hiệu đào bới Hoa không gần đào nơi đó lên Bắt đầu mọi người mới chú ý Xung quanh Có một mùi gì đó rất kỳ lạ giống như mùi của xác chết đang phân hủy. bắt đầu mọi người chạy về lấy cuốc sẻn ra đào. càng đào xuống thì mùi hôi bốc lên càng nồng nặc. dân quanh đó thấy vậy cũng tiến lại xem. bỗng có một thanh niên la lớn: "Có xác chết nè ông Hùng cha của Hoa đứng quan sát, thấy lấp ló dưới đất là một cánh tay người, kèm theo một phần tay áo màu hồng. cả ông lẫn vợ đều thấy tim hững đi một nhịp. Vì cái áo này trùng khớp với cái áo mà con gái ông bà mặc vào cái ngày cuối cùng gặp họ. Tuy nhiên trong lòng họ vẫn mong đây chỉ là một sự trùng hợp. Cái xác dần hiện rõ trước mắt tất cả mọi người. Sợi dây chuyền ở trên cổ thi thể không lẫn vào đâu được. Đó chính là sợi dây chuyền mà ông bà tặng cho con gái lần sinh nhật vừa rồi. Bà Mai đang ôm lấy hoa, đã ngất đi từ băng nãy. Rất nhanh công an đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi. Nhưng chẳng cần đợi lâu. Ở đâu xuất hiện một thanh niên mặt mũi đờ đẫn, tóc tai phờ phạt, chạy tới tự đầu thú. Hóa ra là gã ta với Kim yêu nhau. Rồi trong một lần đi quá giới hạn, Kim đã lỡ mang thai. Và người đầu tiên mà cô báo đương nhiên là cha đứa bé. Lòng là tên thanh niên kia. Sau khi nghe tin thì hùng vía lên mây, vốn dĩ từ đầu. Hắn chẳng có ý nghiêm túc với cô Mà chỉ có ý định chơi đùa cho vui Không may cô đã có thai ngoài ý muốn Sau khi nghe tin này long liền hẹn cô ra bờ kè Kim vui vẻ Đưa cái que hai vạch ra khoe cho long. Hắn bất giác giật mình Mặc cho cô đang hạnh phúc Hắn nói Kim à Có con thì anh rất vui Nhưng mà em nghe anh nói đã Hiện tại mình chưa thể nào có con được Em nghe anh đi, hay là mình phá đi em Đợi lúc thích hợp Thì mình sẽ có con lại Anh nói bậy bạ bà cái gì đó Sao phải phá Nó là con của mình đó Hôm bữa không phải nói Nếu có thì mình cưới sao Sao bây giờ lại bắt em bỏ con Nó cũng là một sinh mạng mà Em nghe anh đi um, Biết là có thì cưới Nhưng mà bây giờ Hiện tại sự nghiệp anh chưa có Em thì cũng còn nhỏ Nếu sinh đứa nhỏ ra Thì sẽ rất là khổ đó Em muốn nhìn con chúng ta sống khổ sở sao Anh chỉ vì Anh chỉ vì con của chúng ta thôi mà Kim nước mắt hai hàng Không thể nào tin được Đây là chàng trai mà cô yêu Cô trao cả đời con gái cho Long Để giờ nhận lại những lời chối bỏ từ hắn Không bao giờ em bỏ con đâu Cho dù có chết Em cũng không bỏ Còn nếu anh á không muốn nhận cũng được Em tự sinh tự nuôi Chẳng cần đến anh đâu. Lòng lúc này đã thực sự nổi nóng. Anh ta mặt đã thể hiện rõ sự bực bội. Bởi vì hắn biết thừa, cha của Kim, nếu như hay tình cô có thai, hắn cũng chẳng bao giờ toàn mạng trở về. Thấy Kim cứ khăn khăng đòi giữ đứa bé, lòng quát lên. Em có thôi đi không hả? Đừng có lòng loạn nữa. Anh nói bỏ là bỏ. Kim lúc này nhận ra, dù có nói gì đi chăng nữa, Thì cũng không có ít gì. Nên bèn đứng dậy định đi về. Trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tàn độc. Lòng chụp tay cô lại. Kim nghĩ rằng anh ta đã đổi ý. Nhưng không. Ngay sau đó, gã đã dùng một viên gạch gần đó đập đầu cô. Khiến cô choáng váng, ngã khủy xuống. Thấy Kim còn thoi thấp. Hắn tiếp tục đập vào đầu cô cho đến khi cô không còn thở nữa. Sau khi sát hại Kim. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách để phi tan. Cuối cùng Long quyết định chôn cô ở bãi đất trống. Bởi sở dĩ chỗ này rất là nhiều rác, lại không có ai thường xuyên đi qua. Mùi rác cùng với mùi các con động vật chết. Cho dù cái xác có phân hủy bốc mùi, thì cũng không ai để ý. Sau khi chôn xác kim, trời bóng đổ cơn mưa như khóc thường cho cô gái xấu xố. Còn đối với kẻ thủ ác, thì nghĩ đây là ông trời cũng giúp mình che giấu phi tang nhưng mà không ngờ công an chưa tìm đến thì tâm linh đã tìm tới lòng vào một đêm khi đã nhậu nhẹt no say lòng lại chứng nào tật nấy đi tìm gái bán hoa để giải tỏa lướt danh sách một lúc thì cũng chọn được một em vừa ý hắn liền gọi cho tên chuyên dắt gái một lát sau thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa Chắc mẩm là cô đào kia đến nên hắn ra mở cửa. Vừa thấy khuôn mặt của cô gái bán hoa thì lòng như đứng tim. Vì khuôn mặt này cực kỳ giống người mà hắn vừa ra tay sát hại mấy ngày hôm trước. Giữa mắt nhìn lại thì không còn là khuôn mặt của người đó nữa mà đã trở về khuôn mặt của người lúc nãy. Nghĩ chắc do mình hoa mắt nên hắn sai giấu cho cô gái kia đi vào trong phòng. Trong lúc đang chìm đắm trong cơn khoái cảm. Thì chợt có một thứ gì đó ương ướt nhấp nháp chảy lên người thấy vậy hắn bực mình đẩy đầu cô gái kia ra Hắn giật mình hét toáng lên Vì khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy động lòng người Đã biến thành một khuôn mặt thối nát Như một cái xác đang trong thời kỳ phân hủy Hắn vẫn kịp nhìn thấy dung nhang đó là ai Không ai khác Đó chính là Kim Sợ hãi long đạp cô gái kia một phát khiến cô la lên oai oái, định thần nhìn lại, hắn thấy đó là cô gái bắn hoa băng nảy, chứ chẳng phải nào là kim. cô gái đầu đớn chửi rủa lông, sau đó đứng dậy vào trong phòng tắm mặc đồ rồi bỏ đi. hắn cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, định bụng là sẽ ngủ ở lại đây, sáng hôm sau sẽ về. nhưng những cơn ác mộng, làm sao mà tha cho gã được? khi giấc ngủ vừa chập chờn, thì gã thấy trên bụng mình Lại có cảm giác nhấp nháp Như một chất gì đó bầy nhầy bọ trường khắp cơ thể Vừa mở mắt ra Thì hắn thấy một vật gì đó tròn tròn Nhìn như thạch rau câu màu đỏ như máu Đang quan sát xem thứ trên bụng mình là gì Thì đột nhiên tim gã như ngừng đập Vì cái cục máu kia xuất hiện một cặp mắt to tròn Chưa hết Nó còn mở cái miệng ra Bên trong không có một chiếc răng nào nhìn nó cứ như là một cái chậu máu đang biết nói chuyện chưa kịp định thần thì chợt dưới góc phòng xuất hiện một bóng người quen thuộc cái bóng đó đang tiến dần đến chỗ của hắn một tiếng nói cất lên làm lòng muốn chết ngay tại chỗ đó là chất giọng mà ngày nào khi còn sống vẫn đều nũng nịu với hắn lúc này tay chân lòng cứng đờ miệng cũng không thể cử động được Kim thấy vậy thì phá lên cười, rồi chật biến mất. Cứ như vậy, ngày nào hắn cũng bị hồn ma của Kim giày vò, sống không bằng chết. Đến hôm đào được xác cô, hắn như người điên chạy ra hiện trường rồi tự đầu thú. Sau cuộc nhậu, tất cả mọi người giải tán đi về. Vì ban nãy uống cũng khá nhiều, nên mình về tới nơi liền leo lên giường ngủ. Giấc mơ đêm nay của anh rất kỳ lạ. Trước mắt anh là cảnh một người đàn ông đang đứng phụ một người phụ nữ phơi quần áo. Có vẻ là hai vợ chồng, trông cực kỳ hạnh phúc. Ánh mắt của mình vô tình nhìn sang một góc gần đó, thì thấy một ánh mắt vừa hiện lên, vẻ ghen tuồng lẫn tức giận. Chưa kịp hiểu gì, thì khung cảnh đã chuyển qua một nơi khác. Anh thấy hai vợ chồng băng nãy ngồi ở trên giường đếm tiền, người chồng kia nhìn vợ rồi nói, Chiều nay anh qua bên chợ mua thêm ít đồ nữa. Là mình khai trương bán được rồi. Hôm qua thầy Bảy cũng chỉ cho mình ngày rồi. Chuẩn bị xong xuôi là mình bán thôi. Lại tiếp tục chuyển cảnh anh chồng chạy xe đi mua đồ. Nhưng phải qua một con phà để qua sông. Đến tối trên đường về thì anh chồng có dừng lại nghe điện thoại. Sau đó đang đi tới một đoạn. Anh bị một người chặn xe. Tối quá... Nên mình không nhìn rõ người đó là ai Nhưng cảnh tượng trước mắt Làm cho anh giật mình Kẻ chặn đầu xe anh chồng Lại dùng đá đập lên đầu anh Rồi dùng dao đâm liên tục vào người anh chồng Đến đây mình hoảng sợ giật mình tỉnh dậy Người cậu đổ mồ hôi ướt áo Những hình ảnh đó vẫn còn in sâu Trong tâm trí của anh Tuy nhiên Nghĩ do mình hay nghe những câu chuyện Về các vụ án Nên bị ám ảnh Chứ cũng không suy nghĩ nhiều Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó Đêm hôm sau Mình lại tiếp tục mơ Anh thấy có một người đàn ông Mặc quần tay đen Áo thun màu xám Đứng ngoài cửa gọi anh Cậu ơi Cậu gì ơi Cậu giúp tôi có được không Mình nghe kêu thì cứ tưởng Có ai cần nhờ mình giúp Nên lầm cầm bò dậy đi ra hỏi Ờ, anh cần nhớ gì anh ơi Khuya rồi sao anh còn đi qua đây Mà nhìn anh lạ quá người đàn ông đứng ở ngoài cổng vọng vô trong Giọng âm u như từ cõi nào đó ùa về Cậu giúp tôi, kêu vợ tôi đi đón tôi về với Mình nghe thì ngớ cả người ra Thầm nghĩ người này bị say Hay bị thần kinh gì đó Mà không nhớ đường về nhà Nhưng tại sao người đó lại đi nhờ người không quen không biết như anh dẫn về? Anh biết nhà người đó ở đâu đâu mà dẫn? Tuy nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nhìn người đàn ông tươi cười mà nói. <cười> anh cứ đùa, em có biết nhà anh ở đâu đâu mà dẫn về? Thôi, nhậu say rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi. Không về là tí giờ anh đóng cửa, không vào được đâu. Đừng có ghẹo em nữa, để em đi ngủ, mà em còn đi làm. Người đàn ông không mặt vẫn bình tĩnh. Anh giúp tôi đi kêu vợ tôi đón tôi về với. Giấc cầu người đàn ông từ từ biến mất. Mình thấy vậy thì giật mình, vội mắt. Chẳng có ai trước mặt anh nữa. Không biết có phải anh đang làm về mệt nên bị áo giác không? Nhưng anh cũng không quan tâm rồi tiếp tục trở về giường ngủ. Lúc này ở bên nhà của chị Trang, chị cũng đang chuẩn bị đi ngủ. thì chợt có tiếng gọi bên ngoài. Chị Trang ơi, chị ngủ chưa? Nghe giọng chị biết đó là địa, cho nên không trả lời. Chị giả vờ ngủ. Hơn ai hết, chị biết rất rõ tình cảm của địa dành cho mình. Nhưng chị chỉ một lòng chờ anh Nghĩa trở về, chứ không hề có ý động lòng trước tình cảm của địa. Địa kêu mãi ở bên ngoài không thấy Trang trả lời, nghĩ rằng chị đã ngủ, nên anh đi về. Vừa đặt lưng xuống, thì chị liền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với chị. Trong giấc mơ, chị thấy anh nghĩa trở về. Nhưng anh chẳng nói gì cả. Chị đứng từ xa, ánh mắt nhìn chị đượm buồn. Ba năm. Đã đúng ba năm chị chưa gặp lại anh. Anh vẫn ánh mắt ấy, vẫn bộ đồ ấy. chỉ là chẳng nói gì với chị. Rồi cứ vậy mà quay lưng đi. Trang thấy vậy liền bật dậy đuổi theo. Nhưng khi ra tới cửa thì chẳng có gì ngoài một không gian tối đen như mực đổ. Nỗi đau dường như đang ngôi ngoai dần mấy năm nay. Chợt ùa về trong tâm trí chị. Chị thở thẫn đi vào nhà tiếng lại bàn thờ thấp nhang. Chị khấn vái mong ông bà tổ tiên phù hộ cho chồng mình. Bỗng dừng trong người chị có một linh cảm bất an. Một cảm giác Mà chị sẽ không bao giờ Được gặp lại anh nữa Còn về phần Minh Sáng ra Anh cứ suy nghĩ mãi Về cái giấc mơ hôm qua Vì lo suy nghĩ Nên làm việc không được tập trung Bác Bần thấy điệu bộ của mình khác So với thường ngày Ông đánh tiếng hỏi Nhưng không thấy Minh trả lời Phải kêu đến lần thứ ba Anh mới hoàn hồn trở lại Minh lúc này mới bắt đầu kể Về những giấc mơ kỳ lạ mấy hôm trước Mà anh gặp phải Bác Bân giải thích rằng giấc mơ đó chính là một điểm báo vì trước đó Minh là người tìm ra một bộ xương người. Ghi ngờ đây là một vụ án mạng và có thể đó là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bây giờ là một oan hùng đang gửi lời cầu xin sự giúp đỡ. Ông còn nói thêm rằng người ta đã lên tiếng nhờ thì mình phải giúp nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Mình bây giờ chẳng biết Giúp người đàn ông đó bằng cách nào? Mấy hôm nay, anh có hỏi về chỗ ở Nhưng người đàn ông đó chẳng nói gì Ngoài việc nhờ Minh đưa về nhà Nhưng người đó không nói nhà ở đâu Thì làm sao mình có thể đưa về được? Mỗi lần Minh hỏi Thì người đàn ông đó lại biến mất Vừa lúc này là giờ nghỉ trưa Nên anh em trong nhóm công dân có ngồi lại nói chuyện Tùng cũng có trong số đó Sau khi lắng nghe câu chuyện của mình Tùng liền khẳng định rằng Người đàn ông trong giấc mơ đó không ai khác Chính là linh hồn của bộ xương Mà Minh vừa tìm thấy cách đây vài ngày Tối hôm đó Minh đang ngủ Thì lại gặp người đàn ông kia Nhưng lần này Anh ta không nói gì Mà chỉ cầm tay Minh dẫn đi Một lát sau Minh dừng chân trước một quán nhậu Có tên Tứ Hải Quán Bên trong chẳng có ai Nhưng nhìn qua cửa kính sâu bên trong, anh nhìn thấy loáng thoáng có một bóng người phụ nữ đang chắp tay khấn vái trước bàn thờ tổ. Mình lúc này vẫn còn khá khó hiểu. Anh cố gắng nhìn lên trên bảng hiệu, hy vọng tìm được địa chỉ của quán. Nhưng không được. Địa chỉ ghi trên bảng hiệu đã bị thứ gì đó che khuất trong vô thức. Mình quay sang định hỏi người đàn ông kia. Nhưng lúc mình nhìn qua thì anh ta đã biến mất. Mình giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lắm tấm trên trán. Anh cảm thấy nhẹ lòng vì câu hỏi nhà của người đàn ông đó ở đâu, cuối cùng cũng có lời giải đáp. Ngày hôm sau, mình xin nghỉ để đi tìm cái quán như trong giấc mơ. Dù là mơ, nhưng trong trí nhớ anh vẫn nhớ mang máng đường đi. Đi một đoạn, mình dừng lại vào một cái quán nước ven đường để hỏi thăm. Người chủ quán nước chỉ rằng, Bây giờ anh chỉ cần đi thẳng tới cái ngã ba, rồi rẽ trái là sẽ thấy tứ hại quán. Biết được, mình nhanh chóng chạy đi. Lúc anh tới thì quán chỉ có chị Trang, nghĩ mình là khách nên chị nói vọng ra. Quán tôi chưa mở chú ơi, 4 giờ quán mới mở cửa, có gì chú thông cảm chút quay lại nha. Nhưng khi nghe mình nói rằng, anh tìm mình vì có chuyện quan trọng muốn nói. Nhìn sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng, chị Trang thấy vậy, liền bỏ cái rổ rau vừa rửa lên bàn rồi đi ra. Mời Minh vào nhà ngồi, vừa rót nước, chị Trang vừa hỏi Minh có chuyện gì quan trọng mà phải tìm đến tận đây. Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Mình kể lại những giấc mơ và người đàn ông mà mình đã gặp phải mấy ngày hôm nay. Bên cạnh đó, anh cũng nói rằng anh tìm được một bộ xương người nằm trong một bộ quần áo. Theo lời kể của mình, những đặc điểm của bộ quần áo đều giống với bộ mà anh Nghĩa đã mặc khi chị Trang nhìn thấy lần cuối. Sau khi nghe xong, nước mắt chị đã lưng trồng, nhưng giọng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. À, có thể là anh nhậm nhạ nào đó quanh đây, Chú chồng tôi... Mình giọng buồn bã. Thật sự thì cái này em không biết được, em chỉ được người đó nhờ về đây. Nói chị lên đó anh ấy, chứ em cũng không biết nói sao nữa. Thôi thì tùy duyên đi, bộ xương giờ đang nằm trên công an thành phố đó. Nếu muốn xác minh thì chị có thể lên đó. Nói rồi mình đứng dậy xin phép đi về. Sau khi anh đi, chị Trang ngồi thẩn thờ. Vừa lúc đó địa từ ngoài cũng đi vào, thấy mình đi ra nên cất tiếng hỏi. Khách tới đọc bạn hay làm gì vậy chị? Trang lắc đầu. Rồi kể lại những gì mình nói cho anh nghe. Chưa kịp kể hết, Địa đã dậy nảy lên phản đối. Chị đừng có tin mấy cái lời bậy bạ mê tính gì đoan đó. Chắc chắn nó bịa ra câu chuyện để lừa chị lên đó, rồi bắt cóc chị đó. Chị Trang thấy thái độ của Địa, thì trong lòng bỗng có một suy nghĩ. Tuy nhiên chị vẫn im lặng, chứ không nói gì. Chiều hôm ấy, quán vẫn mở bán bình thường. Đang chạy đi chạy lại dọn bàn cho khách Thì chợt chỉ đứng khựng Trước một bàn đang nhậu Mấy vị khách ngồi đó đang bàn tán với nhau Đó là chuyện người ta tìm thấy Một bộ xương người đã chết Được 3 năm Trên người có rất nhiều thương tích Đến bây giờ vẫn chưa nhận được người thân Tuy vẫn còn thiếu một số bộ phận Nhưng lạ là Quần áo và xương sọ vẫn còn Cứ như nó nằm ở đó Chờ người trục vớt Chị Trang đứng phía sau lắng nghe không sót một câu. Bất giác, chị rung lên. Trong lòng đầy sự bất an. Nhưng chị vẫn cố giữ bình tĩnh mà tiến lại hỏi. Các anh có biết thi thể đó mặc áo màu gì không? Một người trên bàn nhậu lên tiếng. Ồ, hình như là quần kaki màu đen với cái áo thùng màu xám tro đó. Nghe đến đây, chị Trang tay chân như bụng rủng. Vì cách đây 3 năm, ở cái ngày cuối cùng mà chị gặp anh Nghĩa, anh cũng mặc quần kaki màu đen và chiếc áo thun màu xám cho. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Chị chắc chắn rằng bộ xương kia chính là chồng của mình. Nhưng lại có một luồng suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu của chị. Đó chính là ai đã gây ra cái chết của chồng chị. Từ trước, anh Nghĩa là một người hiền lành, chăm chỉ. Không có gây thù chút oán với ai Thì làm sao có cớ lại ám hại anh Ngày ngày hôm sau Chị Trang tức tốc lên cơ quan công an Để xin nhận dạng bộ xương Đến cửa Chị cứ đứng ở ngoài lấp ló Không dám vào trong Một anh công an thấy vậy thì hỏi Chào chị Chị đến đây tìm ai Hay có việc gì cần báo Chị Trang lúc này nhìn người công an Mà trung rẩy trình bày Không giấu gì anh, tôi vừa biết tin có người tìm được một bộ xương dưới sông. trùng hợp là cách đây ba năm, người thân của tôi cũng mất tích. Cho nên tôi muốn đến nhận diện xem có phải là người thân của mình hay không. Anh công an nghe vậy, liền mời chị vào bên trong. Anh dẫn chị đi qua hành lang tới một căn phòng. Mở cửa vào bên trong, có một đồng chí công an đang ngồi. Anh đưa tay chào rồi cất tiếng. Chị nơi tới đây muốn nhận dạng bộ xuân hôm trước được tìm thấy. Anh làm việc với chị ấy đi. Sau khi ngồi xuống, chị Trang bắt đầu trình bày về sự mất tích bí ẩn của chồng. Ngày hôm đó, anh Nghĩa chồng chị có đi lấy hàng ở bên chợ. Bình thường, anh Nghĩa đi khoảng tầm 7 đến 8 giờ tối sẽ về. Nhưng ngày hôm đó, anh đi mãi chẳng thấy đâu. Đến 9 giờ, thì chị có điện thoại lại. Anh nghĩa bảo về gần tới nhà rồi. Nhưng đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của chị và anh. Kể từ đó, suốt ba năm qua, anh bật vô âm tính. Ở nhà, lúc nào chị cũng trông mong anh về. Mấy ngày gần đây, chị nghe tin có người tìm được một bộ xương, nên muốn lên nhận diện. Chị cũng miêu tả những đặc điểm hay quần áo trên người khi anh đi. Người làm việc với chị lúc này là anh Trung. Là một điều tra viên của vụ án này Anh nói với chị Hiện tại thì Chưa có cơ sở chứng minh rằng Cái bộ xương đó là của anh Nghĩa chồng chị Nhưng mà chị yên tâm Chúng tôi sẽ giám định điều tra Chị sẽ liên lạc với gia đình sau Xong xuôi chị Trang đi về nhà Vừa về đến cửa thì thấy địa Đi đi lại lại trong nhà Anh nghĩ chị Trang đi chợ Nhưng không thấy trên tay chị Cầm bất cứ thứ gì Địa cất tiếng hỏi Ủa chị nói đi chợ mà sao không thấy mua gì hết vậy Không Chị vừa lên công an để xác minh bộ xương kia Có phải là của anh Nghĩa không Họ đang xác minh cho nên chị về nhà Có gì họ thông báo cho mình sao Nhiều khi là của ai Chứ không phải của anh Nghĩa đâu Chị đừng có nghe lung tung Chị không nhớ Năm đó thằng Thành ở bến phà Nó nói thấy ông đi giúp người phụ nữ hay sao Sao chị cứ cố chấp làm gì trang nghe đến đây thì khựng lại Đúng là ngày anh mất tích Có người nói Thấy anh đi với người phụ nữ khác Và đồn anh bỏ đi theo vợ bé Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của chị Chẳng có vợ bé nào cả Những lời đồn chẳng qua Cũng chỉ là lời đồn mà thôi Hiện tại trong tâm trí chị Chỉ còn lại những lời minh kể Ánh mắt của địa lúc này Nhìn chị có chút gì đó khác lạ Tối hôm đó chị lại thấy anh về Nhưng lúc này không còn buồn bã, mà có vẻ vui vẻ hơn. Lần này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh Nghĩa đã không còn trên cõi đời này. Và những thứ Minh kể hoàn toàn là sự thật. Từ thông tin chị trang cung cấp, cơ quan điều tra tiến hành đối chiếu với những kết quả từ pháp y. Thì phát hiện có những điểm trùng khớp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và xác định nạn nhân chính là anh Phan Thanh Nghĩa, sinh năm 1973, ngụ tại xã Hòa Hợp. huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, mất tích ngày 25 tháng 8 năm 2021. Sáng hôm sau, lúc đang chuẩn bị đồ để đi bán, thì từ đằng xa, chị thấy một người đi vào trong quán. Vừa vào đến cổng, thì anh ta lấy ra một tấm thẻ ngành. Chào chị, tôi đến đây để thông báo về việc giám định bộ xương. Lúc này, chị Trang mới mời anh vào nhà ngồi. Ừ, trước tiên chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình chị, vì sau khi xác minh thì bộ xương đó thực sự là của anh nhà. Mong chị sớm vượt qua để cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi, để nhanh chóng điều tra ra vụ việc, tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho anh. Chị Trang mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng sau khi nghe câu nói này, chị ngã ngồi trên ghế, hai mắt thẫn thờ. Làm cho đồng chí công an kia cũng phát hoảng lây gọi Sau khi thấy chị dần ổn định tinh thần Anh cất tiếng hỏi Trước đây anh Nghĩa có mâu thuẫn gì với ai không chị? Chị Trang đưa tay lau nước mắt rồi nói Chồng thời xưa giờ hiện lắm Đâu có gây gỗ với ai đâu anh Với lại anh đâu có đeo dòng dạng gì giá trị đâu Tôi nhớ lúc lần cuối tôi gặp anh Nghĩa Là tôi có đưa cho ảnh 5 triệu tiền mặt với một cái điện thoại đi liên lạc thôi à Từ những thông tin của chị Trang cung cấp Các trinh sát đã dùng xe máy Để thực nghiệm lại đoạn đường Mà anh Nghĩa đã đi qua Và xác định nơi anh bị sát hại là bến đò Vào lúc 20 đến 21 giờ Ngày 25 tháng 8 Năm 2021 Vì vụ án đã xảy ra quá lâu Nên mọi thứ đều khó khăn Đối với cơ quan điều tra Nhưng bằng mọi công tác nghiệp vụ Các anh quyết phải bắt được kẻ gây ra vụ án Ngày hôm đó Khi đang đứng nơi bến đò Chỗ được xác định là nơi anh Nghĩa bị sát hại Hai anh trinh sát được cử đi Là anh Trung và anh Dũng Có thấy một người phụ nữ bày đồ ra cúng Nghĩ rằng người đó ở vùng sông nước Nên cúng thần sông cầu bình an Nên hai người không quan tâm mà trở về trụ sở Tuy nhiên, chuyên án dần dần đi vào bế tắc khi tổ điều tra không xác định được đối tượng tình nghi, không biết nguyên nhân gây án. Tuy nhiên, ngay lúc tưởng chừng như khó khăn nhất, cũng là lúc ban chuyên án nhận được thông tin quý giá. Các anh được công an xã nơi mà phát hiện bộ xương cho biết. Hai năm trước, các anh có nhận được một cuộc điện thoại của một người nặc danh báo là nếu như trên địa bàn có người mất tích thì đó là một vụ giết người. Trong đầu các anh liền lóe lên một dòng suy nghĩ, tại sao người đó lại biết đó là một vụ giết người? Không thể nào tự dưng mà biết như vậy được. Lập tức thông tin này được báo về trụ sở và được Bộ Kỹ thuật Hình sự tra ra danh tính người kia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác nhận được chủ nhân của số điện thoại nặc danh kia chính là Nguyễn Tiến Nam, ngụ tại xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc. Một thông tin đáng chú ý nữa đã tìm ra đó chính là mẹ vợ của Nam làm nghề lái đò ở khúc sông nơi tìm ra bộ hài cốt của nạn nhân. Và bà ta đã nghỉ cách đây 3 năm. Một nghi vấn nữa lại xuất hiện trong tổ điều tra. Tại sao lại có sự trùng hợp như thế? Nghi ngờ người phụ nữ này có liên quan đến vụ án nên anh Trung đã xin cấp trên cử một trinh sát vào Bình Dương nơi Nam sinh sống để điều tra. Đồng thời anh và Dũng Cũng cố gắng tiếp cận người phụ nữ kia Để điều tra thêm manh mối Hôm nay khi trở lại bến đò Hai anh vẫn thấy người phụ nữ đó bày đồ ra cúng Khi thấy hai anh dường như bà ta nhận ra Nên có ý lẩn tránh Nhìn ra được điều này Hai anh liền chặn bà ta lại Rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt Đang lắm là lắm đét của bà ta Tại sao Giữa ban ngày ban mặt Bà gặp tôi tôi mà có vẻ sợ hãi như vậy dù vẫn còn hoảng nhưng bà ta vẫn nhanh miệng trả lời ờ, thì thì tự nhiên ở đầu cậu lù lù đi ra làm tôi giật mình thôi chứ có gì đâu sợ không vòng vo vò, anh trung hỏi thẳng cách đây ba năm ở khúc sông này xảy ra một vụ án cực kỳ nghiêm trọng đã ba năm trôi qua rồi đó bà không còn làm cái nghề lái đò ở đây nữa nhưng vì lý do gì bà cứ mỗi khi rầm tới Bà lại ra đây cúng. Chỉ đơn giản là bà cúng những dòng hồn dứt dữ ở đây hay là vì lý do nào khác? Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Bà giải thích cho tôi nghe đi. Nghe trùng hỏi đến đây, bà bắt đầu luống cuống miệng lắp bắp Ờ, thì tôi tôi, tôi... tôi cúng ai thì kệ tôi đi. Liên quan gì tới mấy chú mà mấy chú hỏi? Bộ mấy chú là công an hay gì? Chưa kịp để bà ta dứt câu. thì anh Trung liền lấy tấm thẻ ngành của mình ra. Bà ta liền thay đổi thái độ. Miệng lưỡi của người phụ nữ này cực kỳ linh hoạt. Mới hoảng hốt đó, bây giờ bà ta đã bình tĩnh trả lời. Ờ, thì đơn giản mà, nhà tôi làm cái nghề cũng liên quan tới sông nước. Thì tôi... Thì tôi ra, tôi cũng cầu cho mưa thuận gió hòa, cho công việc làm ăn suồng sẻ chứ có gì đâu. Thời gian gần đây, nguyễn tiến nam có về thăm bà không tôi tôi tôi, tôi có quen ai tên nguyễn tiến nam đâu mấy chú hỏi gì kỳ cục vậy thôi hỏi xong chưa để tụi con về mà lo cơm nước ai tránh đâu đứng ở đây cho mấy người hỏi hoài vậy vậy ba năm nay bà có té hay là bị liên quan gì đến thần kinh gây mất trí nhớ không trời ơi đầu óc tôi vẫn bình thường mà có bị gì đâu Chỉ chờ có vậy Dũng liền dùng giọng đanh thép Vậy thì không có lý do nào mà lại quên đi rằng Nguyễn Tiến Nam là con rể của mình Ngay lập tức Nguyễn Tiến Nam là nghi can số 1 trong vụ án này Mũi trinh sát nhanh chóng lên đường vào Bình Dương tìm kiếm tung tích của Nam Rất nhanh dãy trọ Nam ở Và nơi làm việc của anh ta được tìm ra Nhưng khi trinh sát tới nơi thì lại nhận được nguồn tin, đối tượng này đã tìm đường trốn ra Bắc. Rất nhanh các trinh sát lập tức được cử đi rà soát các bến xe, nhà ga tuyến Nam Bắc. Trên một chuyến xe đò, có một người đàn ông bịt kính mặt mày, như đang ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm không yên. Và đó không ai khác, chính là đối tượng mà các mũi trinh sát đang truy lụng. Sau khi xuống xe, anh ta không chọn đi đường quốc lộ như người bình thường, mà lẩn trốn vào rừng cây, mông tìm đường trốn thoát. Nhưng xui cho anh ta, người tính không bằng trời tính nên rất nhanh anh ta đã bị bắt đưa về điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nam lung miệng nói với anh Trung. Cán bộ ơi, tôi không có giết ngồi mà, cán bộ tin tôi đi. Ngay lúc này, anh Trung liền dùng ánh mắt dò xét nhìn anh ta, bình tĩnh hỏi lại. Chúng tôi chưa hề nói Là bắt anh về đây vì lý do gì Vậy mà anh biết Là do giết người <cười> Anh tài thật đó Không để hắn chờ lâu Anh Trung lấy điện thoại ra mở cho anh ta coi Một đoạn video được trích xuất Từ camera của nhà dân Xem xong anh đã gật đầu thừa nhận ờ, Đúng vậy ng ng Người trong video là tôi đó Cậu chiếc xe máy là của anh nghĩa. Nhưng mà tôi chỉ là người chạy nhờ thôi Chứ tôi không biết cái gì hết đó Thật sự mấy năm nay dù bỏ sướng đi, nhưng mà cái chuyện đó nó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí tôi đó. Qua lời kể của Nam, nhiều tình tiết mới được tìm ra. Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng văng lưới để không để kẻ thủ ác nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thêm nữa. Trở lại với quán nhậu của chị Trang. Ngày hôm nay có một nhóm người tới rất sớm ngồi nhậu nói chuyện với nhau rất vui. Một người trong bàn nhìn thấy bóng dáng của địa đi tới liền cất giọng oan oan. Tụi bay có biết gì không? Cái vụ bộ xương dưới đáy sông sắp tìm ra hung thủ rồi đó. Một người nữa tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Dù đó lâu từ thời nào rồi? Tao tưởng đâu để để cho nó chìm luôn rồi chứ. Ba năm rồi còn anh mối gì đó đâu mà điều tra. Tao nghe ông chú làm trên xã kể là mấy ông bắt được cái thằng đồng phạm rồi. đang tra khảo để bắt luôn thằng kia đó, mà tôi bay á biết sao bắt được thằng kia không? Là do cái thằng chết dưới sông nhập hồn về chỉ đó, nghe đầu nó nhập vô cái thằng mà dớt được nó lên á, rồi đọc tên danh danh cái thằng kia. Nhưng mà không hiểu sao cái thằng còn lại nó cứ ấp ạp ấp úng, rồi xuất hồn ra luôn chứ chẳng nói gì được nữa. Mấy người này thì có vẻ chỉ là đang bàn chuyện phím cho vui, nhưng địa nghe không sót một từ nào. Trong lòng anh ta bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng. 12 giờ đêm hôm đó, tại khúc sông, rồi xảy ra án mạng. Có một bóng người đứng đó, miệng lẩm bẩm. Đúng là người tính không bằng trời tính. Rõ ràng, tôi nghĩ đã chuẩn bị xong, để anh vĩnh nhiễn nằm dưới đáy sông này và trở thành một bí ẩn. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại còn về được? còn nhập xác chỉ cho hung thú nữa <cười> Cũng mai là hồi đó Tôi lo xa Làm lá bùa trấn anh lại Nhưng tại sao bây giờ lá bùa đó lại để, để anh ra ngoài Bao nhiêu công sức tôi cố gắng mấy năm qua sắp thành Vì cái dòng hồng chết thiệt của anh Phá hư hết Để xem lần này Tôi làm anh có chạy đi đâu được nữa không Đã chết thì không chịu yên thân đi Còn quay về phá kế hoạch của tôi Thì đừng có trách Không nghĩ tình anh em Trước mắt anh ta lúc này Là một bàn bày đủ thứ Trông như là một cái đàn cúng Bên trên có một vài tờ giấy Đang đứng lẩm nhẩm gì đó Thì chợt một loạt ánh sáng rọi vào mặt Kèm theo là một giọng nói đanh thép Làm cho gã giật mình quay lại Anh Phan Thanh Nghĩa Anh đã bị bắt Vì tình nghi liên quan đến cái chết của anh Phan Thanh Nghĩa Mời anh về cơ quan hợp tác điều tra Không để Địa kịp hiểu vấn đề Thì các trinh sát đã còng anh ta đi Trong không khí lúc này từ đâu Có một luồng gió thổi đến Hất tung cả cái mâm cúng Mà Địa mới để lúc nãy Sau khi về cơ quan điều tra Biết là không thể chối tội Nên Địa đã thú nhận tất cả Thì ra năm đó Khi biết anh Nghĩa cưới chị Trang Địa vô cùng tức giận Vì từ lâu Anh ta đã thầm thương trộm nhớ chị Nhưng chị vẫn một lòng yêu anh Nghĩa. Tuy nhiên tâm tư này chỉ mình anh ta biết. Cho nên khi anh Nghĩa mất, thì không có một ai nghi ngờ. Vào cái hôm anh Nghĩa đi lấy hàng, vô tình gặp Địa nhậu say về. Thế vậy anh Nghĩa nói. À, đi đâu mà nhậu say xỉn như chú Địa? Thôi lên xe đi, anh chở về. Chưa ở đây gió mái rồi ngã ra, không ai đỡ nổi đâu. Ừ, không cần anh quan tâm. tôi chết cũng không cần anh để ý. Làm như là yêu thương lắm không bằng. Dạ tạo. Nghĩa nghe vậy thì cứ nghĩ em mình bị say nên nói bậy bạ. Nhưng không ngờ trong đầu của kẻ ác nhân đã hiện lên một kế hoạch tàn độc. Nhưng lúc anh Nghĩa đang quay mặt về phía trước dắt xe thì anh ta dùng đá đập hai nhát vào đầu. Anh Nghĩa trừng to mắt như không tin vào mắt mình. Máu trên đầu tuôn ra như suối. Vẫn chưa dừng lại Địa túm đầu anh ta lên mà nói Trừng cái gì À Chắc anh không biết lý do tại sao Có đúng không hả <cười> Để em nói cho anh biết Nhà anh trai yêu quý Tại vì anh không xứng đáng được sống Vì lý do gì Mà bất cứ thứ gì tốt trên đời này Cũng rơi vào tay anh vậy Anh có ba mẹ yêu thương Còn tôi Tôi chỉ là một thằng con nuôi Đến cả người con gái tôi thương cũng bị anh dành Tất cả mọi thứ Đều dành hết cho anh Thứ gì của mình sẽ là của mình Không phải là của mình Thì mình cướp <cười> <cười> Anh Nghĩa cố dùng chút hơi tàn Thật bất nhận Mày Tao có lập mà Cũng kéo mày theo ừ. Chưa kịp dứt câu Anh Nghĩa đã bị đâm máy nhát chết tức tuổi Anh nghĩ là anh còn cơ hội quay về Dù là một cái vong hồn sau. <cười> sau khi giết anh Nghĩa, anh ta dùng một lá bùa trấn hồn anh lại rồi đem dìm xuống sông. Còn về phần xe và những thứ trên người anh Nghĩa được đưa cho Nguyễn Tiến Nam đem đi giải quyết. Rồi cứ vậy nhẫn nhờ sống cho tới ngày bộ xương vô tình được tìm thấy. Ở trên bánh cát, mấy anh em công nhân đang ngồi nhậu cùng nhau. Chợt tùng cất tiếng hỏi mình Sao rồi Đợt này cái dòng kia có tìm mày nữa không Ờ không có gặp nữa Chắc là do anh Nghĩa được về nhà rồi Nè Mày kể là du án cho tao nghe đi Tao nghe ông anh tao kể lại mà tao không hiểu gì hết <cười> Từ từ đi để Tao kể chi tiết cho mà nghe Thì công Nghĩa đó không phải là anh ruột con địa Ông Nghĩa chỉ là con nuôi có ba mẹ ông Nghĩa thôi ngày đâu hồi đó Ai bỏ trước nhà đó Hai ông bà thấy tội cho nên giữ lại nuôi Nhưng mà không ai biết là cái thằng này Là con trai của bà ngoài bến đò Sao thằng này lớn thì có nhận lại Nhưng mà giấu không cho ai biết Cái đêm mà nó giết anh Nghĩa Cũng có thằng anh rể chứng kiến nữa Nên nó mới dày mờ rảy má từ lưa Rồi thằng này nó giết anh Nghĩa Vì cái gì á anh Nghĩa cũng hơn nó Đúng là trên đời Không ai đoán được lòng người Tụi ngồi trầm ngâm nãy giờ Lúc này mới cất tiếng thực ra ban đầu tao cũng đoán ra được hung thủ là ai rồi đó nhưng mà tao không nói ủa sao mày không nói cho công an họ biết nghe hùng hải thì bắt bân cười, cười cười nó mà kể ra hết thì mới mở bài xong cách bài liền hả mày lấy gì cho mày nghe với lại nếu như tao thấy nó mà đem cái đó đi kể chắc họ đem nó vô nhà thương điên cũng không chừng <cười> với tao nghe nói thằng đó nó có học bồ phép gì nữa đó hèn gì Nó chẳng thể về đòi mạng lúc đó liền được. Về phần chị Trang, sau khi vụ án được phá, chị lên làm thủ tục nhận lại hài cốt của chồng mình. Cho đến khi vụ án sáng tỏ, kẻ thủ ác bị đem ra ánh sáng. Chị vẫn không tin cái người thường ngày vẫn nói nói cười cười với chị lại là người giết người không ghê tay. Đứng trước di ảnh của anh, chị thấp nhàn khấn vái. Cậu mong anh sẽ phù hộ cho chị làm ăn suôn sẻ. Hôm đó trong lúc đa chợ, chị Trang phát hiện một người ăn mày rách rưới đang nằm co ro một gốc. Vốn định tiến lại đem cho anh ta một cái bánh bao. Nhưng khi anh ta ngẩng mặt lên, làm cho chị giật mình. Vì người này có một khuôn mặt cực kỳ giống anh Nghĩa. Cứ vậy hàng ngày, chị đem đồ ăn tới cho anh ta. Và phát hiện ra hình như anh không được bình thường về đầu óc. Nghĩ lại giờ chị một thân một mình làm quán. Người thanh niên này thì có vẻ nghe lời Chị quyết định đưa anh ta về tắm rửa Rồi đưa cho anh ta một cái bánh bao Chị nói Từ giờ anh ở đây với tôi nha Tôi sẽ kêu anh là Khoai Anh ở đây phụ việc cho tôi đi Tôi sẽ cho anh ăn no Không cần đi ăn xin nữa Cô chỉ nhìn vẻ ngoài ngờ ngệt của Khoai Mà không để ý trong mắt anh Có ý cười Ở một nơi nào đó Sương khói mịt mù như tiên cảnh Có một hình bóng nam nhân đăng quỳ bên một tòa sen Từ trong không trung Một giọng nói vang vang cất lên Bởi vì nhiều kiếp trước Ngươi làm thiện tích đức Nên kiếp này phải sống thực thọ Nhưng không mai gặp nạn chết yểu. Giờ ngươi cũng là người chung thủy sắc son để chờ ngươi Mấy năm vẫn không đổi lòng Nên giờ ta cho ngươi cơ hội tái sinh Tuy nhiên, người phải sống dưới một cái tên khác. Không được để ai biết sự thật. Nếu không, người sẽ chết ngày tức khắc đó. Còn việc tỉnh táo hay không, thì tự người lựa chọn. Vì chết không đúng mục đích, nên anh Nghĩa được cho một cơ hội sống lại với nhân dạng khác. Trang và Khoai sống yên bình. Bỗng một ngày, bị bưng bê qua chỗ trơn. Nên anh trượt chân mà té, đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Cô thấy vậy liền chạy lại đỡ. Nhưng kể từ đó, anh không còn là khoai khờ ngày nào nữa. Mười dặm thấm lâu, hai người nảy sinh tình cảm rồi lấy nhau. Họ sống viên mãn, hạnh phúc đến cuối đời. Quý khán tinh dạ vừa nghe xong. Tập truyện Bộ Xương Một Ngàn Ngày Cũng là một câu chuyện mà tác giả dựa trên một câu chuyện có thật để viết lại Cảm ơn tác giả video mino nhé. Thì cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý vị có một buổi tối an lành Và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo